các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi, nhưng anh vẫn không cản nổi ý chí quyết tâm của mẹ. Hai hôm sau Ricardo và bà Miriam đã khởi hành đi đến Sonora. Mất khá nhiều thời gian để tìm đến địa chỉ mà Ramon đã cung cấp. Ngôi nhà của Derian nằm rất sâu bên trong một khu làng hẻo lánh. Hôm ấy là chiều thứ 7, mọi người đang tất tả chuẩn bị đi lễ nhà thờ. Bà Miriam tìm đến một ngôi nhà có cửa sơn màu xanh ngọc bích. Bà hồi hộp giơ tay lên gõ cửa rồi chờ đợi. Một lát sau có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, nhìn thấy người lạ bà ấy ngơ ngác hỏi: "Xin lỗi, bà đến đây tìm ai?" Bà Miriam liền nói: "Thưa bà, tôi là Loriana, là một nhân viên y tế trong nhà thờ. Ngài Linh màu xanh tôi đến đây để tìm Derian." Vì một số việc quan trọng của nhà thờ cần cậu ấy giúp Bà ta liền ngạc nhiên Không phải cháu Darian đã đến nhà thờ từ tận trưa ngày hôm nay Mà sao bà là ai, sao tuyệt chồng khát lạ mặt Bà Miriam liền nhanh nhậu nói Ồ thế cơ à Xin lỗi bà vì Linh Mộc sai tôi đi từ tận trưa Nhưng công việc gấp tôi phải đi trước đó Xong mới đến tìm được Darian Có thể khi tôi rời đi thì cậu ta đã đến Tần lượng người em họ của Linh Mục cũng vừa mới đến đây theo lời mời của ông ấy. Cậu Dedian có vẻ là người rất sùng đạo thư bà. Bà ấy nói với vẻ tự hào, "Phải đấy, thư bà Luriana, cháu Dedian là một con chiên ngoan đạo, ước mơ của nó trở thành một linh mục. Năm năm trước thằng bé tách tự mình sang tiểu bang Tomalipas để mà học tập giáo lý và nó mới trở về được hơn một tháng nay." Bà Miriam cảm thấy tờm lợm trước lời nói của mẹ Deryan Nhưng không muốn đập vỡ niềm tự hào ảo tưởng ấy của bà Bà Miriam đi nói Vâng thật là đáng quý khi có một đứa con như vậy Vậy bây giờ tôi phải trở lại nhà thờ Xin lỗi vì đã làm phiền bà Bà ấy liền ngăn lại Mời bà vào trong nhà uống trà Rồi sau đó chúng ta cùng đến nhà thờ làm lễ Bà Miriam lắc đầu Ồ rất tiếc thưa bà lin mục đang có vấn đề khấp gối cho nên tôi phải trở về ngay, hẹn bà dịp khác. Bà ta liền hốt hoảng, "Ôi chú ơi cha đang bị bệnh, vậy thì bà hãy về ngay đi, xin chú hãy bàn phước lành cho cha." Bà Miriam gật đầu rồi bước đi, và leo lên ô tô đang chờ sẵn rồi dùng Ricardo, "Chúng ta đến nhà thờ ngay đi." Giữa ngôi làng ở vùng thôn quê hẻo lánh có một nhà thờ cổ kính. Giản cư ở đây đa phần đều rất sùng đạo. Chiều hôm ấy đã có rất đông người đến nhà thờ để chờ làm lễ. Bà Miriam và Ricardo đóng vai là những con chiên đến tham dự, trên trước của đám người đang đứng vây ở cửa. Bà và Ricardo chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc cuối căn phòng tiền bệ quan sát xung quanh. Buổi lễ được cử hành trang trọng, cộng đoàn cứ đứng lên ngồi xuống và đọc kinh thánh theo lời của linh mục. Hai người cố gắng quan sát hội lâu trong đám người đến dự lễ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy Dorian ở đâu. Bỗng nhiên bà Miriam phát hiện ra một điều gì đó thì liền thì thầm vào tai của Ricardo ở phía sau cha xứ. Ricardo nhìn lên chỗ của linh mục, khi ông lách người sang một bên thì ở phía sau có một gã thanh niên hầu lễ đang đứng khoanh tay. Ricardo gật đầu xác nhận với bà Miriam. Sau đó hai người lần lần theo lối của sâu ra ngoài và vòng lên phía trên giao đường. Khi ngài Linh Mộc vẫn đang say sưa giảng đạo thì từ phía sau có hai con người xô tới tóm lấy đi đi an và tì chặt hắn ta xuống đất. Cả giao đường trở nên náo nháo nhào Linh Mộc phải thét lên: "Thật là quá tội lỗi, mọi người đang làm gì vậy?" Bà Miriam liền phân trần: "Xin lỗi cha, chúng con đang bắt một kẻ bắt cóc, xin cha hãy thật bình tĩnh." Cả giao đường trở nên ồn ào, phía dưới có vài người thét lên, thật là quá vô lễ, hãy thả cậu ấy ra. Trong đó có tiếng của mẹ Dedrian thất thanh, "Ôi chúa ơi, sao các người lại bắt con trai của tôi, các người về xuống địa ngục." Một số người kích động định lao lên bắt lấy gì các đồ vợ bà Miriam, nhưng bà đã nhanh tay rút khẩu súng từ trong người, chĩa thẳng lên trời. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Những cử kích động cũng phải dè chừng mà không dám tiến lên. Giọng nói của mẹ Dedian càng trở nên bi thảm. Xin các người hãy tha cho con trai của tôi, nó có lỗi lầm gì cơ chứ? Bà Miriam liền nói, "Xin lỗi bà, con trai của bà thực ra..." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net